các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tôi liệu có thể buông tha cho tên lừa đảo bắt cá hai tay hỗn đản như anh sao? cô nghiến răng, nghiến lợi nói. hắn hơi hơi thay đổi sắc mặt. cô nói ai là kẻ lừa đảo hỗn đản? nói anh đấy. cô tức giận trả lời, tự chủ cùng bình tĩnh trong nháy mắt tan biến. cô nằm lấy chiếc gối trên giường, công kích mãnh liệt hắn. anh là tên lừa gạt tình cảm, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt hỗn đản, tên bắt cá hai tay, tên giết tiệt. Anh làm sao có thể đối với tôi như vậy? Anh làm sao có thể? Cô điên cuồng công kích. Dừng tay. Hắn vừa trốn vừa nói. Anh là tên chết tiệt hỗn đạn, kẻ lừa đảo. Cô tiếp tục mắng, không ngừng dùng gối đánh hắn. Hành vi này rốt cuộc, làm hắn thức giận. Hắn giật mạnh một cái, dùng sức đem chiếc gối trong tay cô cướp đi, quăng đến nơi khác. Tôi kêu cô dừng tay. Người đàn bà điên khủng. Hắn hứng cô giống dặn, bộ dáng hung ác tàn bạo cô chưa bao giờ gặp qua, cô bất tri bất giác bị kinh ngạc. "Anh yêu, người đàn bà điên này là ai thế?" Trải qua trận hỗn loạn cùng tranh cãi ầm ĩ, người đàn bà trên giường đương nhiên cũng bị đánh thức, cô ta dùng chăn che bộ ngực trần trụi, tò mò ngồi ở trên giường, thừa dịp này mở miệng hỏi Tăng Thịnh Kiệt. "Người này, nguyên bản tôi định cưới làm vợ, nhưng hiện tại không xác định." Hắn lạnh lùng nhìn cô. Trả lời người đàn bà kia. Cô ta? Người đàn bà không có ngực, không mông, anh muốn kết hôn với cô ta á? Người đàn bà kia bất khả tư nghị nói, không nhịn được ha ha nở nụ cười. Anh muốn nửa đời sau để ôm một cái gỗ cứng đơ ngủ à? Vẫn nên tìm cái. Cô nhìn hắn nhíu mày, vẻ mặt ái muội, ánh mắt khiêu khích, chưa nói hết câu nhưng ý tứ đã muốn biểu đạt thật sự rõ ràng, tình nhân. Chữ tự tự trong đầu tự động hiện ra hai chữ này, Nhưng điều làm cô tức giận Không phải là những lời này của người đàn bà kia Mà là những lời mà Tăng Thịnh Kiệt nói tiếp theo Đúng vậy Em có chấp nhận không Hắn nói với người đàn bà kia Sau đó quay đầu nói với chữ tự tự Nếu cô đã nhìn thấy rồi Thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề Nói rõ với cô Tôi thích cô bé như cô Ít tuổi như thuận Giống về hình tượng sự nữ Hơn nữa gia thế trong sạch Thích hợp làm con dâu nhà chúng tôi Cho nên tôi mới muốn kết hôn với cô Nhưng cô lại giống như phụ nữ lãnh cảm, không thể thỏa mãn dục vọng của tôi, cho nên nhất định tôi sẽ nuôi thêm tình nhân bên ngoài. Cô có hiểu không? Nghe hắn nói ra những lời này mà mặt không đổi sắc, chứ tự tự lại tự nhiên muốn cười. có rõ ràng đang tức giận đến học máu, vì sao lại còn có thể cười chứ? Chẳng lẽ cô đã bị kích thích đến tinh thần phân liệt? Anh muốn tôi hiểu cái gì? Cô hỏi hắn. Cho dù khi kết hôn, tôi cũng không có khả năng chỉ có một người đàn bà là cô. Kết hôn? Cô đột nhiên cười lạnh ra tiếng. Người giống như anh, anh nghĩ rằng tôi còn muốn kết hôn với anh sao? Anh đúng là nằm mơ đi. Cô lạnh lùng nói xong, xoay người tránh ra. Cô nghĩ rằng cô còn có thể tìm được đối tượng nào tốt hơn tôi sao? Tốt nhất, cô đừng hối hận, tôi sẽ không quay lại đâu. Tằng thịnh kiệt phía sau còn kêu lên. trở tự tự, mắt điếc, tai ngơ. Chỉ cảm thấy cõi lỏng lạnh lẽo và tan nát. Cô thế nhưng lại muốn mau chóng gả cho một tên đàn ông như vậy. Thế nhưng... Còn vì hắn vứt bỏ cha mẹ, rời nhà trốn đi. Cô sao có thể ngu xuẩn như vậy, mù quáng như vậy, vừa buồn cười, lại thật đáng buồn. Nước mắt rơi xuống hai má, cô dùng sức đem nó lau đi. Không nghĩ vì một tên khốn kiếp như vậy mà khóc, hắn không đáng. Không đáng, nhưng nước mắt lại không dừng được, không ngừng từ trong hóc mắt rơi ra. Mang theo hành lý, cô ra khỏi tòa nhà lớn kia, một mình mờ mịt đứng ở trên đường, lạnh lẽo mà khóc. Bây giờ, cô biết đi đâu, không dám về nhà, cũng không có mặt mũi về nhà. Chữ tự tự cô đơn ngồi ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, hai mắt khóc sưng đỏ, mờ mịt không biết đi con đường nào. Cho đến khi bị phản bội, thấy rõ sự thật này, đồng thời phát hiện chính mình không có chỗ để đi, cô lúc này mới biết, cái gọi là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, hiểu được có cha mẹ che chở cùng bảo hộ cho mình có bao nhiêu hạnh phúc, Mà cô cũng không biết thông cảm cho cha mẹ Chỉ biết trách bọn họ Thông thái rầm quả nhiều lắm Ngẫm lại mấy tháng qua Cô chỉ biết chạc ba mẹ tức giận cùng lo lắng cho mình Lại nhìn lại tình trạng ủ rũ bây giờ của mình Kết cục thật đáng buồn Cô thật sự không có mặt mũi để về nhà Con cái không hiểu tấm lòng cha mẹ Chỉ có đến khi gặp quả đắng Mới có thể bừng tỉnh đại ngộ Cô bây giờ cảm thấy điều duy nhất Không làm ba mẹ thất vọng chính là cô không đem thân thể chính mình cùng bồi đi ra ngoài, về phần tâm, nước mắt không tự chủ được lại tràn mi mà ra, chờ tự tự tức giận đem chúng lao đi, không cho phép chính mình lại vì cái tên khốn kia mà rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net